Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Môi mạ của lão nằm im lìm dưới mưa gió. Khuôn mặt với hai hũng mắt trúng sâu vẫn trừng ra đầy hẳn hợp. Tấm bia mộ lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn chỉ phủ đám rêu xanh, lúc này đất nứt tác cả ra. Các đường nứt trên bia đá khiến gương mặt của lão già không còn nguyên vẹn. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp những bia mộ xếp ngay ngắn như một đội quân. Hàng trăm tấm di ảnh hình như vừa lách séo nhìn từ chừng chừng. Lấn trong tiếng mưa rơi tiếng gió gào, tôi vẫn nghe thấy một tiếng thì thầm, dường như nó vang ra từ sau tấm bia mộ của lão ta. Đó là tiếng nói, không thể sai được, dù nó không thật rõ ràng nhưng đó đúng là tiếng của một con người. Tôi mau mãi vòng rất đằng sau tấm bia rồi hãi hòm rú lên, thằng tâm đang ngồi xếp bằng ở phía sau tay đang điên cuồng móc đất buồn cho vòng miệng nhai nhồm nhoàm. Tôi dùng rời chân tay cố gắng kéo nó ra khỏi nơi quái dị này. Tăng tâm tìm mặc sức vùng vẫy, trong miệng của nó tiếng nhai buồn kích nhóc nhép phát ra, làm cho tôi rùng rời cả chân tay. Gắng sức lắm tôi mới đánh ngất được nó và kéo nó ra khỏi huyệt mộ của lão già, đằng tính cõng nó rời khỏi chốn thâm u này thì từ đằng sau tuyệt đại phát ra những tiếng sồn rột đầy đáng sợ. Mồ hôi chợt toát ra từ sâu gáy, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi muốn ngã quỵ xuống vì sợ. Chợt kịp xoay người lại, tôi lại nín thở, không dám nuốt nước miếng, tim của tôi đập loạn xạ như là muốn vỡ tung cả lồng ngực. Bởi vì tiếng sồn rột zin rít kia chưa hết, tôi đang nghe tiếng thở khò khè gấp gáp vọng tới như là tiếng của người nào đó đang muốn gần giọng lên ngay phía sau lưng của mình. "Lão già, không, lão già chết rồi." Tôi cố gắng tự trấn an bản thân của mình, đáp lại câu trả lời tiếng xít xít vang lên khè khè, rồi càng lúc càng to dần, rõ dần đến từng chi tiết. Âm thanh của những cái móng tay đang cào điên cuồng trên từng thứ gỗ quan tài như là muốn rót thẳng vào tay của tôi khiến cái ốc của tôi nổi lên khắp người. Khi ánh đèn pin quét qua lại bia mộ với những vết nứt đã lớn hơn hẳn, trên đó không còn những dòng chữ đề tên họ năm mất mà đó là khuôn mặt của một người còn sống, chính là lão già ma quái đó. Khuôn mặt của lão dần lồi ra khỏi bia mộ và không ngừng nhúc nhích. Mùi hôi thối của xác chết theo không khí thoát ra ngoài bốc lên nồng nặng. Theo phần da tuyệt lùi người, Đưa mật te app lên vào mồm, nhưng cái vùng của tế đắc của nên từng cơn, đầy thức ăn trong dạ dày dâng lên đến cổ họng. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi cúi đầu xuống nôn tốc nôn tháo. Khoảng 4 năm con chim lớn ở đâu đó kéo đến, bay xung quanh miệng hố, đập cánh lạo xạo rồi ghé lên. Tôi tái mặt thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi dàn dụa, miệng đắc cảm thấy chua loét sau khi nôn. Tư Kinh Hải bò giật lùi lại rồi cố gắng xốc thẳng tâm mà bò chạy. Bầu trời chằng chịt ánh chớp sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi gạo thiết đến lạc giọng khi tiếng chân của mình bình bịch áp sát sau lưng, kèm theo đó là tiếng gầm gừ ghê sợ. Tư Quảng luôn thẳng tâm rồi ngồi bò chạy một mạch ra phía đầu ngõ điền. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn hơn, tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đi đồng làm cho con đường đục mộc chạy khắp ngõ địa vốn đã khó đi nay lại càng trở nên đặc sệt thứ bùn đất nhầy nhụa. Tôi vẫn cắm đầu chạy, bùn lầy dính nhớp vào hai ống quần, làm từng bước chân của tôi như là sậm lại. Hàng trăm ngôi mộ đang ngả màu rêu xép lỗ nhố rồng ngõ địa, dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 7 càng làm cho không khí thêm phần ma mị. Thế lạnh có tuyệt độ ập xuống kèm theo hơi thở dồn dập tới tận cuống họng, mà tôi nào dám dừng chân. Vì ngay phía sau lưng của tôi giếc cái làn mưa như là tát vào mặt, và cái buồn lầy nơi ngực đè quấn chặt chân theo từng bước chạy, là một thây ma đã nằm sâu dưới mấy tấc đất mà mấy đêm qua chúng tôi đã cố tình đụng chạm. Tôi bật dậy nhìn ngõ xung quanh, Giật mình kinh hãi, dờ tay, quyệt đám mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt hốc khắc bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến mức tôi có thể hình dung nó vừa xảy ra ngay trước mặt. Bà Hoàng nhìn lại khung cảnh trước mặt, một gian phòng màu trắng phẳng vất mùi thuốc sát trùng. Tôi bà Hoàng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net